Giải cứu Silo Dành tặng những ai đã từng cố gắng để thay đổi Còn một chuyện cuối cùng phải nói về Silo trước khi kết thúc Tớ cho rằng chuyện về một chú chó sẽ không bao giờ kết thúc Ngay cả sau khi nó chết Bởi vì nếu bạn mất đi một con thú cưng Bạn vẫn sẽ tiếp tục yêu thương nó Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám kể câu chuyện này Vì trong tất cả những chuyện đã xảy ra Đây là phần đáng sợ nhất mà chỉ cần nghĩ tiếp về nó, tay tớ đã bắt đầu toát mồ hôi. Khi tớ cố lấy lại silo từ tay chết Travers, người đã đối xử với nó còn tệ hơn cả bùn đất, thì ít ra cũng vẫn còn có một cơ hội là nếu tớ không giữ silo cho riêng mình thì chết đã để cho nó sống. Và thậm chí, sau khi chết giao con chó săn của hắn cho tớ, rồi bắt đầu uống rượu và nói năng thô tục, hy vọng rằng hắn đã không cố ý ăn nói như vậy. Nhưng đôi khi mong muốn dường như hoàn toàn vượt quá sức người. Và cho đến khi sự việc xảy ra. Dân, đây là tất cả những chuyện còn lại để kể. Tớ cho rằng đứng sau lễ Giáng sinh, Halloween là một lễ lớn ở West Virginia, nơi nhà tớ sống. Trong một cộng đồng nhỏ ở silo nằm trên con đường lỏng gió từ friendly bên dòng sông Ohio, nơi mà lần đầu tiên tớ trông thấy chú chó nhỏ ở silo, Cho nên đã đặt tên cho nó như vậy. Để đến được nhà tớ, bạn phải đi qua một nơi gọi là Khu Lít Bạn sẽ nhận ra nó nằm kế bên nhà thờ và bạn tiếp tục đi theo nhánh sông Middle Island Creek cho đến khi bạn thấy một cái cối xây cũ đổ nát. Ngay bên cây cầu hang rỉ và chỉ cần đi qua cây cầu bạn sẽ thấy ngôi trường silo cũ kỹ với tấm biển ở trên cửa. Trường silo 1920-1957 Trong cứ như là bia mộ vậy. Tớ đã từng thấy rất nhiều tòa nhà có ghi năm chúng được xây, nhưng chưa bao giờ thấy cái nào lại ghi năm mất cả. Gia đình tớ thì sống trong căn nhà hai phòng ngủ, nằm trên con đường nhỏ, bên bờ nhánh sông gần cối xây. Bạn hãy ngồi im lặng bên ngoài căn nhà vào lúc trời chập choạn tối, và đừng động đậy dù chỉ một ngón tay. Và chẳng bao lâu sau, một con hưu được sẽ bước ra khỏi hàng cây. Đi theo nó là một hoặc hai con hưu cái, Diễu hành qua cánh đồng Gián giáp trông rất uy nghi Nói xem Có bao nhiêu thằng nhóc học lớp 6 Ở nước Mỹ Được ngắm nhìn một cảnh đẹp như vậy Mati Anh sẽ quá trang thành cái gì Vào lễ Halloween sang năm Dara hỏi trong bữa ăn tối Lễ Halloween đã qua Nhưng nhỏ em 7 tuổi ngày nhôm của tơ Đã nghĩ tới ngày lễ năm sau rồi Và chẳng bao giờ ngừng hỏi về nó Năm nào nó cũng đóng giả Thành một mụ phù thủy Chỉ để mẹ sơn đen các móng tay của nó thôi. Anh không biết. Tớ trả lời. Có thể là một con ma cà rồng. Ma cà rồng là cái gì? Becky hỏi. Ờ, trông vừa giống ma mà vừa giống một cái xác chết sống vậy đó. Tớ trả lời. Ê, giống quỷ hút máu hả? Dara hỏi. Nó rất quan tâm về quỷ hút máu. Không có. Da của nó màu xanh, nhưng mà nó không có hút máu. Tớ nói Má Mẹ mắng và hớt đầu về phía đứa em nhỏ nhất của tớ Bọn tớ ăn tối với bánh nướng Và nước sốt xúc xích Và không có gì trên đời này Mà tớ thích hơn nước sốt xúc xích Tất nhiên là ngoại trừ silo rồi Và silo cũng thích thứ nước sốt này Bởi vì trong suốt bữa ăn Nó cứ ngồi kế bên tớ Gác cái mỏm lên chân tớ nè Chờ tớ ăn xong Và bỏ cái đĩa xuống đất Để nó có thể liếm sạch những gì còn sót lại Em sẽ quá trang thành một con thỏ. Becky nói. Thỏ thì sẽ không làm ai sợ hết. Darlene nói. Sao em không làm cướp biển hoặc là cái gì khác đi? Em không có muốn làm ai sợ hết á. Becky trả lời. Tớ nghĩ rằng trên đời này có hai thứ mà tớ yêu hơn cả nước sốt xúc xích. Đó chính là silo và Becky. Bố tớ đang rửa tay ở bồn nước. Thường thì bọn tớ chờ bố. Nhưng thỉnh thoảng bố về trễ hơn bố nghỉ và Becky thì cảm thấy đói cho nên bọn tớ ăn trước. Bố đi ngang qua nhà của gia đình Sweet ở trên đường về và nhìn thấy hai con bù nhìn họ để ở cổng bị ngã rồi bị mấy con chó của họ tha ra ngoài giường. Trông cứ như mấy tên sai xỉn ngã trên bãi cỏ vậy. Bố nói đoạn ngồi xuống bàn ăn. Mấy cái con bù nhìn rơm đó nó nhìn chung chả làm ai sợ được hết á. Daralyn lên tiếng. Con muốn vào Halloween năm sau, ở trước cổng nhà mình có một cái xác chết với cái mặt trắng như bột luôn. Vậy con Silo nó sẽ là cái gì? Bác thỏ thẻ. Nó sẽ không là gì hết ngoại trừ chính nó em à. Tớ bảo con bé. Không ai được làm gì với con chó của anh hết á. Lễ tạ ơn sắp tới mà chúng ta toàn nói những chuyện về Halloween thôi à. Mẹ nói. Tớ nghĩ chỗ nhà tớ sống không có nhiều lễ lạc. Cho nên khi có một ngày đặc biệt nào thì ai cũng muốn bám lấy nó. Giữ những thứ của lễ Halloween cho đến tận Giáng sinh và đèn trang trí ngày Giáng sinh cho đến tận lễ phục sinh. tôi đang nghĩ xem vì sao năm nay mẹ không cho bọn tớ đi xin kẹo mặc dù không có đi một mình. Nhà cửa ở đây cách nhau quá xa đi. Trẻ con đi sao nổi. Mẹ nói. Thế đi Năm ngoái Daralyn và tớ vẫn đi bộ. Mà năm nay, những ngôi nhà cũng chẳng cách xa nhau hơn. Tuy nhiên năm nay, bố đã lái xe đưa bọn tớ đi xem buổi diễu hành Halloween ở Sisterville. Và bọn tớ đã đi xin kẹo ở đó. Tớ biết mẹ đang nghĩ đến trước Traver và tai nạn mà tháng trước hắn đã phải hứng chịu trên đường do say rượu. Bà không muốn những kẻ say rượu khác lái xe đụng phải bọn tớ. Chắc Darlene đã đoán được những gì tớ nghĩ cho nên nó cũng nói đùa. Chúng ta hoàn toàn có thể nhồi bông chất tra vơ và treo hắn trước cổng nhà ta. Chắc chắn hắn sẽ làm mọi người sợ hãi và bỏ chạy. Im nào. Mẹ mắng. Người ta nói về chất tra quá đủ rồi. Chẳng cần con đế thêm vào đâu. Bố nói. Đôi tay tớ dẫn ngay lên. Chuyện gì ạ? Toàn chuyện dớ dẫn thôi. Bố bảo tớ. Hắn đã phải trả tiền phạt về việc lái xe khi sai xỉn. Hắn đã bị gãy chân và chiếc xe tải của hắn cũng tan tành rồi. Những gì bố có thể nói là hắn đang cố gắng thay đổi tâm tính. Các con nghĩ xem người ta có muốn giúp đỡ hay không? Con nghĩ là có. tôi nói. Ga ra đã sửa lại xe cho hắn rồi. Mọi người còn đem cho hắn thực phẩm nữa nè. Thì đó là lúc hắn phải nằm bẹp dí ở trên giường. Lúc hắn thật sự bị suy sụp. Bây giờ thì hắn đã đi lại được rồi. Và làm cho mọi người ở đây cảm thấy hắn đã thoát tội một cách quá dễ dàng Tuần trước á, nghe đâu tại cửa hàng dụng cụ của ông Edson Đã nói rất là nhiều Nào là chúng ta phải trò chức lên cái điện đi Rồi nào là hãy cho hắn biết loại người như hắn không có được chào đón ở đây đâu Và hắn nên dọn nhà đến nơi khác Tớ nghĩ hắn mà dời đi chắc chắn sẽ giải quyết được nhiều vấn đề Mẹ sẽ không phải quá lo sợ cho bọn trẻ con chúng tớ những khi đi ngoài đường Bố sẽ không phải lo lắng nhiều về việc chất săn bắn trong rừng nhà tớ Mà một viên đạn lạc từ đó có thể bay đến chỗ bọn tớ Và tớ sẽ cảm thấy dễ chịu khi mà chất không tìm ra lý do để lấy lại silo Và cũng chẳng bao giờ có cơ hội mà đánh đập con chó của tớ để trả thù Tớ thấy mình rất thích ý tưởng này Nhưng mà điều gì xảy ra nếu hắn không chịu chuyển đi nơi khác? Mẹ nói Điều gì xảy ra nếu mọi người bắt đầu cư xử với hắn tệ hơn mà hắn vẫn ở nguyên cái chỗ này? Bỗng nhiên tớ hình dung ra một tên chất tra xấu xa hơn mà bọn tớ chưa từng biết đến. Và cũng điên khùng hơn nữa. Tớ nghĩ đến cách hắn đã từng đá silo. Thậm chí có một lần hắn còn bắn vào khúc gỗ mà silo và tớ đang ngồi. Một tên chất còn tồi tệ hơn cả như vậy à? Bố nói tiếp. Theo bố thì cho đến giờ chất vẫn ổn mà. Và chúng ta phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng Dara Linh ngoát cái miệng nói Ha! Chân hắn vẫn còn đang bó bột Tháo bột rồi thì hắn sẽ trở nên tệ như trước đây thôi à Thôi nào! Bố tin rằng chúng ta nên cho hắn thêm một cơ hội nữa mà con Bố bảo con nhỏ Rồi bắt đầu ngay bây giờ Mẹ nói trong khi nhìn chầm chầm bọn tớ Bố và mẹ đã bàn về việc này và chúng ta sẽ mời trước đến nhà ăn tối và dịp lễ tạ ơn này. Daralyn trợn mắt và ngã ngửa ra lưng ghế. Thôi, tạm biệt món gà Tây nha! Nó nói với ý tỏ ra sẽ không còn cảm thấy ngon miệng vào thứ Năm ngày 4 tháng 11 tới. Về phần mình, tôi cảm thấy ăn mất ngon ngay lúc đó, và đặt địa thức ăn của mình xuống sàn nhà. Trên xe buýt đến trường vào ngày hôm sau... Tớ kể lại cho David Howard nghe chuyện ai sẽ đến nhà bọn tớ giữ lễ tạ ơn. Trước tra vơ hả? Nó kêu lên. David há hốc cái mồm còn to hơn cả Darlene nữa. Tất cả mọi người trên xe liền trầm hâm vào. Tại sao? Thì bởi vì hắn chẳng có nơi nào khác để đến. Tớ làm bầm trong miệng. Lúc bấy giờ mọi đứa trẻ đều nhìn tớ. Chắc chắn á hả? Hắn sẽ xuất hiện trong bộ dạng sai khước. Và lái xe đâm thẳng vô cổng nhà cậu luôn á. Fred Knight nói. Hắn sẽ mang theo súng đó. Và bắn con chó của cậu luôn á. Sarah Peter nói. Thằng Michael Sean thì bảo. Nếu là nhà mình, bố mình sẽ không cho hắn vô nhà. Chất là cái người đã làm đổ hộp thư nhà mình lúc say rượu đó. Và chính bố mình là người đã bắt lại con chó đen trắng của hắn. Khi ai đó đã thả chó của chết ra. Nghe đồn cái con chó cũng hung dữ như chất vậy. Hắn chỉ đến ăn tối thôi mà, tớ nói Có phải là dọn đến ở đâu? Phải chi tớ chưa hề nói ra điều gì David Howard tuy là bạn thân nhất của tớ Nhưng nó to mồm lắm Ở trường bọn tớ học về người di cư Nhiều hơn mức mà tớ muốn biết lắm rồi Tất cả những từ viết chính tả trong hai tuần trước Đều có liên quan đến người di cư Tớ phải học những từ như là Hiệp ước, thực dân này, tôn giáo, lễ kỷ niệm Thế nhưng những gì tớ thích học lại là về hai bộ lạc da đỏ Samoset và Squanto, những người đã dạy cho người di cư cách trồng bắp. Và vì sao mà, ngoại trừ người da đỏ ra, thì bất cứ người nào sống ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này cũng hoặc chính là người nhập cư hoặc củ cố của họ đến từ một đất nước khác. Dòng họ Preston, nhà tớ, gốc là người Anh, nhưng mà có pha một chút Scotland và Ireland nữa. Cô Thonbos giảng nhiều về những người khai phá dùng đất mới, Là những người tù Bị ở tù ở Anh Và bị trục xuất sang Mỹ Tớ dám cá ông tàng tổ Của Chuck Traver Là một người đã từng bị bỏ tù luôn đó Giờ buổi sáng ngày lễ tạ ơn Chưa mở mắt dậy Tớ đang ngửi thấy mùi gà Tây quay rồi Nhà tớ có một con gà hơn 7kg mua giảm giá Cho nên mẹ cho nó ngay vào lò nướng Theo tớ được nằm nghiêng mình Trên chiếc đi văn ấm áp Chỗ tớ ngủ Ngửi mùi gà quay Và biết không phải đi học Thì đã là gần tới thiên đường Silo chắc cũng nghĩ như vậy Nó dựa chân tớ mà ngủ Và tớ luôn cảm nhận được chân của nó giật giật Như thể là nó nằm mơ Thấy đang đi săn thỏ vậy Thế nhưng khi Becky thức dậy Thì tớ không thể ngủ tiếp được nữa Bởi vì con nhỏ sẽ đi thẳng qua chỗ cái đi văn Và đứng dí sát mặt vào mặt tớ Con bé biết nó không được đánh thức tớ dậy Cho nên nó cứ đứng y ở đó và hơi thở nóng hổi lên mi mắt tớ. Nếu mà tớ không thức dậy ngay á hả, nó sẽ bắt đầu thổi những luồng hơi thật ngắn và nhẹ. Và rồi tớ biết rằng, con ngủ đủ giấc hay chưa thì cũng phải dậy thôi. Tớ tránh hẳn sang một bên để Becky trèo lên và ngồi xem phim hoạt hình trên tivi Thế nhưng sáng hôm nay, nó vẫn chưa hài lòng với việc thổi. Hơi thở toàn mùi bột ngũ cốc ăn liền không à, mà còn dùng cạnh bìa của quyển sách người di cư do Dadalin mang về, Gõ nhẹ vào má tớ Tớ bắt đầu ước mình chưa bao giờ nghe nói tới lễ tạ ơn hoặc là người di cư Nhiệm vụ của tớ là phải đập dỡ một bao quả ốc chó của ai cho Để mẹ làm bánh nướng Nhà tớ thường ăn bánh nướng làm từ quả ốc chó và bí đỏ lắm Tớ bắt tay vào việc ngay sau khi thay đồ Và ăn một ít bánh quế Daraline đang bày bàn ăn Cạnh mỗi cái đĩa nó đặt tâm Và những con gà Tây bằng kẹo dẻo do nó tự làm Bố thì lắp thêm một tấm dáng bàn Để có chỗ cho Chuck Traver Còn Silo thì cứ quanh quẩn ở trong bếp Hít ngửi mùi gà Tây Nó không hề hay biết là Ai sẽ đến ăn tối Và vậy cũng tốt thôi Thường thì mẹ sẽ hát khi cảm thấy vui Nhưng tớ nhận thấy hôm nay mẹ không hát Một nếp nhăn hiện lên trên trán Và mẹ cắn môi lúc nếm thử mong bánh nướng Vào khoảng 2 giờ trưa Bố nói Ta nên lái xe đi đón trước đi Matty Con có muốn đi cùng không? Tớ chẳng thấy có lý do gì mình nên đi. Nhưng bố đã nói như vậy. Tức là bố có điều gì đó muốn nói với tớ. Thế nên tớ đi lấy cái áo khoác. Tớ leo vào ghế sau xe chip. Chất với cái chân trái bị bó bột. Sẽ cần chỗ ngồi phía trước để mà dũi ra. Vừa bắt đầu ra khỏi ngõ, bố nói. Nào Mati, con đó là anh lớn nhất ở trong nhà. Darlene và Becky sẽ lấy con làm gương đó. Khi con kính trọng chất, Các em con sẽ học hỏi được chút gì đó Bố đang nghĩ gì vậy ta bộ tớ sẽ khơi chuyện cãi giả ngay trên bàn ăn sao chứ Tớ không kính trọng chất Nhưng tớ có thể cư xử lịch sự được chứ bố Ý của bố là Bố nói tiếp Nếu mà ông nói gì về silo Thì cũng đừng có nổi nóng Hãy xem Nếu bữa ăn này không thể diễn ra suôn sẻ Thì ít nhất cũng là hàng xóm tốt với nhau Tớ cũng muốn làm quà với chất như bao người khác lắm chứ Nhưng với một điều kiện, miễn bố không cho hắn mượn si lô để đi săn. Tớ nói như vậy. Mùa săn này, Chuck sẽ không thể đi săn được đâu. Còn yên chí đi. Bố nói. Ngoài cái chân ra, hắn còn có nhiều vết thương khác cần được chữa lành lắm. Ra tới đường lớn, bố con tớ rẽ phải một vài mét. Đi vòng quanh cái hố mà hồi tháng trước, chiếc xe tải của chớt nhào xuống đó. Rồi băng qua cây cầu kế bên nhà máy cũ. Lại rẽ phải lần nữa rồi đi tiếp. Cho đến khi tới được chiếc nhà màu nâu trắng, chỗ chất ở. Hắn đã ở sẵn ngoài sân, tập tỉnh trên cái chân bó bột và chiếc nạn. Hắn có mái tóc nâu, đôi mắt trông càng nhỏ hơn vì quá gần nhau. Còn miệng đáng lý phải mở to ra thì lại không thể. Cho nên lời hắn nói cứ len qua khóe. Chất bước xuống lối đi làm bằng dáng, tay cà một cái bị đây. Tôi uh, mang tới cho bà xã anh chút gì nè. Hắn nói. Trường ra sau khi bố né qua một bên và mở cửa xe. Hắn chật giật trèo lên ghế. Tớ phân dân không biết có nên ra khỏi xe giúp hắn không nữa. Rồi kéo cái cặp nạn lên theo và đặt cái bị lên người. Tớ đoán đó là quả ốc chó đen. Anh trông có vẻ khá hơn rồi đó chứ. Bố nói, trở đầu xe và hướng về cây cầu. Uhm, cũng đỡ, nhưng mà tôi vẫn còn đau. Trước nói. Vậy ông còn phải bó bột bao lâu nữa? Tớ hỏi. Mai thì một tháng, còn không thì sẽ lâu hơn. Nghe vậy tớ mừng quá, bởi vì chân của hắn phải bó bột suốt mùa sáng nay luôn, mà chỉ còn một tuần rưỡi nữa là kết thúc rồi. Lúc này một bên xe là sông Middle Island Creek. Bố và trước đang nói về công việc thợ máy của trước ở Garawillen. Và chẳng phải là tin tốt hay sao khi Garawillen vẫn giữ lại công việc cho trước chờ cho cái chân hắn lành lại. Vừa giữ công việc và còn sửa xe cho hắn nữa. Thế rồi xe chạy vào ngõ dẫn vô nhà tớ Dạ kia silo đang đứng ở trước cổng Dãy đuôi mừng Nhưng bỗng nhiên cái đuôi nó ngừng vẫy Và cựp vào giữa hai chân sau Rồi nó thoát lên hàng hiên Rên rỉ để xin vào trong Không cần phải là một thiên tài mới hiểu Nó đã đánh hơi được Hay là đã nhìn thấy George Traver Hay là cả đánh hơi lẫn nhìn thấy Và nó sợ người đàn ông đó đến bắt nó về lắm Bằng mọi giá Tớ sẽ không để việc đó xảy ra đâu Mẹ mở cửa cho Silo vào và rồi bước ra nói chút lễ tạ ơn vui vẻ nha ông Chuck Lím đồng tiền trên má khi mẹ cười thôi đã dọn bữa tối, chắc là anh cũng đói rồi hả? Chuck khập khiển bước lên bậc thềm và đưa cái bị đây cho mẹ Có chút quà cho bà Hắn nói Becky và Darlene đang trốn ở sau cửa Nhưng mà cũng hóng hớt nghe nói có quà Chúng liền đi ra ngoài, tìm cách nhìn vô cái bị Dạ cảm ơn ông chết Mẹ nói Bà mở cái bị già đưa một tay vào trong Rồi rụt trở ra thật nhanh Eo ơi Đa ra liền kêu lên Ghé mắt nhìn vào Cái gì vậy Sóc đó Chết nói một cách hết sức tự hào Chúng chết rồi Còn thời gian thì tôi đã lột da chúng Nhưng mà tôi mới bắn được chúng xong Mới thì Ray đến Bây giờ tớ mới nhìn thấy một bên cái bị đầy lấm đầy máu. À, chúng uh, sẽ là món hàm rất ngon đây, bố nói. Và cầm cái túi đặt ra ngoài hàng hiên. Ăn tối xong tôi sẽ lột da chúng luôn. Rồi tiếp. Không ngờ anh có thể đi săn được với cái chân như vậy ha. Chất cười lớn. Ê, đâu có phải săn luôn gì nhiều. Tôi chỉ bắn tỉa những con sóc đó trong lúc ngồi trên bậc thềm trước nhà thôi à. Và hắn theo mọi người vào nhà. Tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi nhớ lại một lần David Howard và tớ qua nhà trước. Trước khi hắn bị tai nạn, già đã thấy hắn bắn một con sóc chỉ để cho vui thôi. Hắn cũng chẳng thèm nấu mà chỉ dứt cho chó của hắn. Nào nào, mẹ nói. Chắc cả nhà ta có thể ngồi vào bàn được rồi nếu mà đã sẵn sàng. Becky đi vòng qua nhà bếp để không phải ngồi gần trước. Không thấy silo đâu hết. Lúc nào mà nó chả ghét mỏm cạnh mép bàn. Chờ được một miếng thịt gà Tây là đứng ngay dậy và đem đi sơi. Bạn sẽ không nói đó là một lễ tạ ơn thoải mái đâu. Chắc là người di cư cũng cảm thấy không thoải mái với người da đỏ. Hoặc có lẽ là bộ lạc Samoset và Squanto cũng thấy không thoải mái với người di cư. Mọi người tỏ ra quá sức lịch sự. Mẹ thường bảo bọn tớ làm điều gì đó đặc biệt vào ngày lễ tạ ơn. Như năm ngoái, mỗi đứa trong bọn tớ phải nghĩ ra ba việc mà anh em tớ thấy là biết ơn. Còn hồi năm kia thì phải nói điều gì đó tốt về người ngồi kế bên mình. Ngoài Becky không thể nói được gì. Điều tốt duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để nói về Daraline, người ngồi ở bên phải tớ, đó là nó trông không quá xấu khi bị mất ba cái răng. Tuy nhiên, năm nay dì có chất cho nên bố đề nghị cầu nguyện như ông thường làm vào mỗi ngày Chủ nhật. Bố cảm ơn Chúa về bữa ăn trước khi cả nhà tớ nói. Chúa ban phúc lành cho chúng con. Amen. Daralyn thậm chí còn không cúi đầu, nó sợ ai đó lấy mất cái đùi gà mà nó đang nhắm nhe. Mọi người mỉm cười khi việc cầu nguyện kết thúc, và mẹ nói Nào, chết, anh hãy tự chọn cho mình bất kỳ món ăn nào đang ở trước mặt đi, và chúng tôi sẽ bắt đầu xoay đĩa đi. Tôi đã lạng mỏng sẵn cả hai loại thịt trắng và thịt đỏ rồi đó. Và bữa ăn bắt đầu. Với từng ấy thức ăn trên bàn, tới gần như quên đi sự có mặt của chết được một lúc. Nhưng khi đã có một ít giờ bụng, tớ nhận ra là chả có chuyện trò gì nhiều. Lúc đầu chất lúng túng. Tớ nghĩ là hắn thích món ăn, tốt thôi. Nhưng hắn không hề thích cùng ngồi ăn với nhà tớ. Cứ như thể hắn nợ dì nhà tớ, dì đã tìm ra hắn lúc hắn gặp nạn. Và chất thì không thích nợ ai cái gì hết. Tuy nhiên, chắc là hắn nghĩ nếu mà từ chối lời mời của gia đình tớ, thì giống như là tác vào mặt nhà tớ vậy. Người xấu như hắn đó, hả? Cũng còn biết có giới hạn thô lỗ. Đến nhìn qua chỗ hắn, đang ngốn ngấu thức ăn như là ăn xong càng sớm thì hắn có thể đi về càng sớm vậy. Và tới đang cố nghĩ ra một câu hỏi nhằm tạo cơ hội cho mọi người nói cái gì đó. Nhưng mà đúng lúc đó thì Becky nó nói Con gà Tây nó tên gì nhỉ? Tất cả mọi người đều nhìn nó. Chỉ những con gà là thú cưng mới có tên thôi Becky con ơi. Bố nói Chúng ta đã mua con gà Tây này tại cửa hàng mà. Thế là có chuyện cho chốt nói Ừ, năm ngoái Tôi bắt được một con gà Tây rừng ngon lành nha Tôi đã mua một cái còi gọi gà Tây Và sau khi tôi thổi được cái còi đó Thì tôi bắt được một con Nặng gần 6kg Daraline đang nghĩ ngợi về chuyện đó Ông đã giả tiếng kêu của gà Tây Và khi một con xuất hiện Ông bắn bể đầu nó hả? Ừm, um, cũng gần như vậy Chốt nói Mẹ thì không nhìn lên Tiếp tục các miếng thịt của mẹ, má thì đỏ hồng. Nhưng mà bác kia ngừng nhai cái cánh gà và trừng trừng nhìn trước như nhìn cái gì đó kinh khủng lắm. Trời ơi, bạn mà bị một bé gái 3 tuổi nhìn cái kiểu đó hả? Cái quát mắt có thể làm đồng hồ ngưng chạy đó. Tới sắp sửa nhờ mẹ chuyển món khoai qua thì nghe bác kia nói Chúng ta sẽ bắn nát đầu ngươi và bạn sẽ không tin rằng một sự yên tĩnh đột ngột bao trùm cái bàn ăn này. À, buổi tiệc tạ ơn trầm hẳn đi sau đó luôn. Không ngờ lời lẽ của một con nhóc 3 tuổi lại gây thành chuyện đó. Nhưng mà xem ra nó đã phát biểu đúng cảm nghĩ của cả nhà về chất vơ Chất ngó Becky rồi nói khá gắt gỗng. Ê, con nhóc. Chú thấy cháu thoải mái ăn con gà Tây đó mà. Có người đã phải giết con gà đó đó. Becky nhìn cái cánh gà và từ từ đặt xuống đĩa. Rồi chuyển cái nhìn quắt mắt của nó trở sang chất Môi dưới của nó trề ra Dài cả tức Rồi mọi người bắt đầu rộ lên Mẹ thì mời chất dùng thêm nước sốt Còn bố thì hỏi hắn xem Có xem trận bóng đá chiều đó không Nhưng mà xem ra bố với mẹ nói hơi lớn Và cao giọng lắm Lúc mẹ cắt bánh Nhà tớ không mấy mặn mà Tớ cũng không Chất ăn một miếng bánh bí Ngô Và mẹ nói sẽ gửi hắn đem về nhà ít bánh hạnh nhân Rồi mẹ lại đỏ mặt Vì như thế mẹ muốn hắn đi về cho rồi. Cho nên mẹ nói Nhưng nhưng mà tất nhiên là anh ở lại xem đá banh chứ nhỉ? Judd chẳng nói chẳng rằng. Khi bố mở tivi, hình ảnh lờ mờ vì nhà tới không có cái chảo anten. trước thì có một cái chảo anten to hơn cái xe nhà của hắn đặt ở trong sân nữa. Thế là hắn có lý do chính đáng mà trả lời là không. Hắn nói hắn sẽ về nhà cho cái chân cẳng nghỉ ngơi và xem đá banh. Vì hắn sẽ đi cho nên cả nhà tớ bắt đầu cười và lịch sự trở lại. Đứng quanh chờ trước mặt áo vest vào. Con chó của cậu đâu rồi? George nói với tớ, kéo ống tay áo vest phủ lên cái tay áo sơ mi. Đó cũng gần như là lần đầu tiên hắn chịu nhìn nhận silo đúng là của tớ. Tớ quyết định cho silo ra chào tạm biệt, dù tớ có phải lôi nó ra đi nữa. Và tớ đã phải làm như vậy. Tớ đi ra đằng sau cái đi văn, chỗ nó đang nằm. Ở tuốt ở trong cái góc xa nhất mà nó chưa vô được Và tớ phải nắm lấy hai cái chân trước của nó mà lôi ra Silo đang rung bần bật Nhưng tớ ôm chặt nó để nó biết là nó thuộc về tớ Chất ngó con chó Ê, chưa từng thấy con chó nào mà nhút nhát như vậy hết Hắn nói Nhưng một lần nữa hắn đưa tay ra và vuốt đầu Silo Y như hắn đã làm lúc mà bọn tớ đến thăm hắn Hắn vốt già cũng còn ngượng ngệu Nhưng mà hắn đang tập quen Chính silo đã sủa giang lên Khi xe tải của Chuck rơi xuống hú Chính silo đã cứu mạng hắn Và Chuck biết điều đó mà Cũng một lần nữa silo liếm tay của hắn Một cái liếm phớt nhẹ thôi Nhưng Chuck thích như vậy Tôi dám chắc luôn đó Tôi nghĩ Chuck là người chưa được ai ôm hôn bao giờ Sau khi bố và Chuck đã vào trong xe chip Mẹ quay vô bếp Môi miếm lại Cho nên Becky với Darlene bèn lãng đi. Chúng qua phòng kế bên cạnh và gom hết ra những món đồ chơi lễ tạ ơn mà Darlene mang ở trường về. Đó là những con búp bê giấy, những người di cư cưỡi lên một con gà tay to bằng bìa cứng và những người da đỏ ngồi trên quả bí ngô. Thế nhưng lúc trở về, bố lại nổi giận với tớ, không tin được. Mati, con nói không quá năm từ với chất suốt thời gian ông ấy ở đây đó. Tớ dám chắc là tớ nói những 15 từ cơ. Có lẽ là vậy. Nhưng mà tớ sẽ thú nhận suốt buổi tớ chẳng nói gì nhiều. Vậy bố mắng con gì chuyện gì? Tớ hỏi. Con Becky mới là đứa bố phải mắng bởi vì nó đã nói quá nhiều chứ bố. Bố con tớ đều biết như vậy. Nhưng mà sự thật là làm sao la mắng một con nhóc 3 tuổi được kia chứ? Mà bố thì thà tự làm đứt tay mình còn hơn là làm cho Becky khóc. Lúc đó mẹ mới sen vào. Marty nó nói đúng đó Andrea Đừng có trách nó Thế là bố quay sang mẹ Sao mà lúc nào em cũng bên Marty hết vậy Nhà mình mời khách tới ăn tối Anh hy vọng mọi người chung sức và cởi mở Mình anh có thể đọc diễn được sao tôi cũng biết là Cũng chẳng phải là bố nổi nóng với mẹ đâu Ông chỉ muốn bữa nay diễn ra tốt hơn Cả nhà mình đều không tự nhiên Nhưng như thế là quá đủ cho mẹ nổi sùng lên Vậy hả Vậy lần tới anh vào bếp đi Lo tất cả chuyện nấu nướng đi Rồi em sẽ lo chuyện ăn nói cho Làm sao Trời ơi Đây là lễ tạ ơn tồi tệ nhất mà tôi nhớ Bố mở tivi lên xem đá banh Rồi lại tắt đi Hình quá tệ Becky chồm lên nệm trên đi văn Ngậm tay và xoắn một món tóc Nó muốn ngủ rồi đó Và lúc đó tớ mới nhận ra Không ai nói gì tới Dara Nếu nó mà mở miệng thì không ai biết Nó nói ra cái gì đâu Nó có thể ương ngạnh như con la kia đấy. Sao mà con bé qua được bữa tối lễ tạ ơn này mà thậm chí chẳng nhìn ai lấy một cái nhỉ? tôi thấy lòng mình nổi sóng và khi con bé bước ra khỏi bếp với cái khúc xương cầu ước một cái xương gà Tây của tiệc tạ ơn và nó kêu Becky kéo chiếc xương với nó. Tớ chỉ còn biết ráng đừng có chồm tới mà thụi vào tay nó. Ước đi Becky! Rồi kéo! Đa nói. Như vậy đâu có công bằng đâu. Bởi vì Darlene giữ cái xương sát mút đằng đầu và cái tay nhỏ xíu của Becky thì làm sao mà nắm vô được chứ. Nghĩ xem ai thắng nào. Rồi, chị giữ phần giữa rồi. Vậy bây giờ em phải nói ra điều ước của em đi. Darlene reo lên đắc thắng. Becky đứng đó mà nhìn phần xương gãy ở trong tay nó rồi con nhỏ bắt đầu khóc. Thì như vậy nó phải gãy chứ, Becky. Darlene nói. Nhưng mà Bác Kỳ thì cứ gào tướng lên và rốt cuộc bố quát đa ra lên. Đây chính là điều hay nhất trong ngày. Tôi ghét những khi bố mẹ không nói chuyện với nhau. Tôi thấy nặng nề trong lòng lắm. Tôi có thể nói là Shiloh cũng thấy như vậy. Nằm ép bụng gác đầu lên hai chân trước. Đôi mắt nâu to của nó cứ hết nhìn sang mẹ, lại nhìn sang bố. Mỗi khi giọng bố mẹ gây gắt thì hai cái tay của nó lại giật giật. Nhưng mà chiều hôm đó sau khi cả nhà ăn sandwich gà Tây bố bảo mẹ Em đứng lên đi Để anh và Mati làm món thịt sóc hầm Tớ chẳng hề muốn làm cái chuyện đó Nhưng tớ vẫn khoác áo vào Và bước ra ngoài hiên với bố Bố chỉ tớ cách lột da một con sóc Và làm cho tớ xem Tớ nghĩ mình sẽ nôn mất thôi Bố, bố làm luôn hai con kia Rồi gọi con nha bố Nói xong tớ quay vào nhà Tớ không hiểu nổi tại sao trước Traver Lại mang qua đây ba con sóc chết Làm quà cho mẹ tớ chứ Nhưng chuyện là vậy Bố cũng là một người săn thú, Cho nên tôi phải nói năng hết sức cẩn thận Lúc bố trở vô Bố đã cắt cái đầu Cái chân và đuôi của mấy con sóc chết đó ra rồi Ông cũng đã làm sạch ruột chúng Và bây giờ hai bố con đem đi rửa tớ đổ nước vô đầy thao Lát sau lúc mẹ đã đặt bát kia vô giường xong Và đang đọc truyện cho Daralyn nghe Bố và tớ cùng thấy thịt sóc Tớ có cảm giác mình là kẻ giết người Con nghĩ là nấu xong rồi Con cũng chẳng muốn ăn miếng nào đâu Cuối cùng tớ nói, đâu có ai bắt con phải ăn đâu. Bố trả lời, chắc con phải làm người ăn chay thôi à. Tớ nói, con chỉ ăn bắp, ăn đậu với khoai tây cũng sống được. Ừ, được chừng một tuần. Bố bảo tớ, con sẽ là đứa đầu tiên phàn nàn cho coi. Không có đâu, tớ nói. Con chỉ không muốn thấy chuyện săn bắn. Con không chịu nổi chuyện bắn nay hay thỏ hay là bất cứ con nào. Tôi dám chắc mình nói năng khôn ngoan. Giọng của bố gắt gỗng. Con khoái ăn gà ráng mà, phải không? Khoái thỉnh thoảng lại có một miếng thịt ôm ngon lành chứ. Tôi nghĩ ra tất tật những thứ tôi phải từ bỏ nếu không ăn thịt nữa. Thôi, quên món gà ráng đi nhé Chuck nói đúng một điều. Bố tiếp. Chỉ vì mình không giết cái chỗ thịt mình mua ở cửa hàng về thì đâu có nghĩa là cái con đó tự nhiên chết đâu. Đừng có quên hamburger con ăn từng là một con bê. Ai đó phải nuôi con bê đó, bán ra chợ, và người khác đã phải giết thịt nó. Chính là để cho con có cái hamburger mà con ăn đó. Tôi cũng phải từ bỏ hamburger luôn hay sao? Tôi nín thinh một lúc lâu, cố nghĩ ra điều gì. Vậy nếu mà con muốn làm người ăn chay thì có được không ạ Bố nghĩ ngợi trong khi bỏ thịt vào nồi nước, bố đang đun sôi trên bếp. Chắc là được. Nhưng mà dĩ nhiên là con sẽ phải từ bỏ cái nón cao bồi mà bố đã mua cho con ở hội chợ gia súc. Rồi cả cái chiếc thắt lưng của con nữa. Tại sao ạ? Tớ nói. Thì chúng bằng da, như vậy mới công bằng. Con không muốn cái con thú bị giết lấy thịt. Thì bố nghĩ con cũng đâu muốn chúng bị giết để lấy da đâu. Và con nhớ đôi ủng mà con đã để mắt tới lúc ở Middlebury chứ. Con cũng quên đôi ủng đó luôn đi nghe. Cả cái áo khoác da con có hồi Giáng sinh năm ngoái nữa. Ôi trời đất ơi, cuộc đời phức tạp hơn tớ tưởng nhiều Quyết định này theo sao quyết định khác Và cách nào đi nữa thì cũng có mâu thuẫn Rốt cuộc đã rõ là tớ khoái ăn thịt Nếu không phải biết tới chuyện các con thú chết như thế nào Và tớ không hề muốn từ bỏ cái nón cao bồi Thôi, con biết ra một điều rồi Tớ nói với bố lúc hai bố con sắp soạn để thái khoai tây và cà rốt Con không muốn silo trở thành một con chó xanh Bố chả trả lời ngay, nhưng mà cái cách bố bổ giao cho biết tớ đã chọc giận. Nó vốn là một con chó săn từ trước khi con có nó rồi mà. Ông đáp, bố đang mong tối nào đó sẽ dắt nó đi săn gấu trúc với bố đây. Nó sẽ không là con chó săn đâu. Tớ la lên, à nó là của con hả Mati, bố cho là con có cái quyền nói không. Và rồi sau khi hai bố con tớ cất rau cải vào tủ lạnh, Chờ khi nào thịt mềm mới cho vô nồi thì bố nói Ngày mai, bố muốn con mang một ít thịt hầm này qua cho trước Và cảm ơn ổng đã cho mấy con sóc Tớ biết đây là hình phạt dành cho tớ Và có lẽ là do tớ chuốc lấy Sáng hôm sau lúc tớ thức dậy Mẹ đã để một phần chiếc bánh quế to tướng cho tớ Cạnh một khúc xúc xích Bơ vàng chải tràn bốn gốc Và si rô nóng nữa Cơ mà cái bánh quế to chẳng bù lại được chuyện một ngày nghỉ học. Gió thổi điên cuồng Tớ lại phải qua gian xe đi tới chỗ của Chuck để biếu hắn những thứ còn lại. Từ những thứ mà tớ ước gì ngay từ đầu hắn đừng có bắn. Làm cho chuyện càng tệ thêm. Darlene ngồi bên kia bằng, mặc bộ đồ ngủ có hình chuột mini. Và biết là tớ phải đi tới nhà Chuck. Nó rèo lên đắc thắng. Em thì không phải đi đâu ra ngoài suốt ngày. Em chỉ ngồi trong căn nhà ấm áp này và chơi búp bê giấy của em thôi. Rồi khi thấy không làm tới nỗi khùng lên, nó còn đế thêm. Suốt ngày, em không phải đi đâu. Có lần tôi hỏi mẹ Daralyn sinh ra do bể kế hoạch hay sao, hay là cố ý, thì mẹ bảo đó không phải là loại thắc mắc mà mình có thể hỏi bất cứ ai. Bây giờ nhìn nó, tôi nghĩ chắc là do bể kế hoạch rồi đó. Ai mà cố tình... Để có một đứa con gái như vậy cơ chứ Silo bắt đầu nhảy nhót lăn xăng Lúc tớ mặc áo khoác vô đội mũ Nó tưởng chúng tớ sắp chạy đua xuống nhà bác sĩ Murphy hay là đi đâu đấy Nhưng tớ biết thừa Ngay khi tớ rẽ sang phải ở cuối ngõ vào nhà tớ Nó sẽ bắt đầu rên khóc và quay về cho mà xem Nhưng mà thật ngạc nhiên Lần này nó đi qua được nửa cây cầu rồi mới dừng lại Tớ hoàn tất quãng đường còn lại một mình Tớ nghĩ khi một người đàn ông làm hỏng cả cái xe tải lẫn cái chân của mình và suýt mất luôn việc làm, thì cuộc sống của họ thậm chí bi đát đến đâu. Bố nói hoặc họ sẽ ghét bản thân đến mức quyết định phải thay đổi hoặc là họ sẽ ghét cái cách mà người khác nghĩ về họ hoặc là hướng sự căm ghét đó sang người ta. Hy vọng rất không hướng sự căm ghét của hắn sang người tớ. Tớ đang đi qua nhà một hàng xóm của trớt Gia đình đã nhận nuôi hai con trong số chó của chất, cho đến khi hắn khỏe lên. Tôi thấy con chó nhỏ hơn đang chờm lên cửa sổ nhà đó, sủa tớ, nhưng mà đuôi của nó lại dãy lia lịa. Chưa bao giờ thấy con chó nào của chất dãy đuôi hết. Tôi tới được nhà chất và phải gõ cửa ba lần, hắn mới ra mở. Và lúc đó tôi biết mình đã đánh thức hắn vậy. Ê, sớm tin mơ, cậu làm gì đây? Hắn hỏi, tóc phủ xuống mặt, quần sắn gấu. Bố cháu, muốn cháu mang món thịt hàm này sang cho ông ạ. Tớ nói rồi chuyển cho hắn cái thú. Bố nghĩ là ông phải có phần. Chuyện đó làm hắn hài lòng. Hết mức mà bạn có thể làm cho người bị bạn đánh thức hài lòng. Ồ, có thể săn được thêm sóc ở chỗ của chúng. hả chúng rơi từ trên cây xuống. Hắn nói rồi phá ra cười. Lúc đó tôi biết chuyện này là một sai lầm lớn. A tớ nói. Thực ra nhà cháu không ăn hết nhiều thịt như vậy. Nhưng mà mẹ không muốn bỏ phí. cố tỏ ra vừa lịch sự vừa trung thực khó ghê vậy đó. Chớt ngừng cười. Vậy là bà ấy không thích cho nên cậu đem tới cho ta chứ gì? Ôi chết thật. Dạ không ạ mẹ cháu thích lắm. Chỉ là muốn biếu ông một ít thôi. Ngay giây phút này tới phân dân không phân biệt được bịa đặt với lại nối dối. Hẹn năm ngoái. Khi Silo chạy trốn trước tới với tớ và tớ giấu nó trong khu rừng của nhà mình tớ đã nói với trước là không hề gặp con chó của hắn cũng không nói với người nhà là tớ giữ Silo và đã bị kết tội nói dối. Còn bây giờ tớ đang làm cái gì đây? Mẹ đâu có thích mấy con sóc chết đó gì hơn tớ đâu. Nhưng nếu mà đứng đây mà cho trước Traver biết sự thật phủ phàng thì chắc chắn tớ sẽ sớm ăn đòn khi về nhà thôi à. Vậy thì cậu hãy nói với mẹ cậu là Bất cứ khi nào bà ấy cần thêm thịt sóc Thì cứ bảo với ta Ta không thể săn được con gì khác Nhưng ít ra cũng bắn được sóc đó Dạ Cháu sẽ thưa với mẹ Tớ nói rồi lên đường trở về nhà Có một chuyện hay đang chờ tớ Khi tớ về tới Mẹ nói thằng David Howard gọi điện thoại Hỏi xem tớ có thể qua nhà nó chơi Ngày hôm đó không Mẹ của David sẽ ghé đón tớ lúc 11 giờ Yeah Quá đã Tớ nói Tùng áo khoác lên trời Và Silo nhảy cẩn xung quanh Nếu có chuyện vui thì thế nào nó cũng được tham dự hết Thay áo và chảy đầu lại đi con Mẹ bảo tớ Tớ vô phòng ngủ của mấy nhỏ em Tủ của tớ ở góc phòng Tất cả quần áo cất ở trong đó Tớ lấy ra cái áo lạnh cộc tay mặc vào Darlene vẫn đang mặc bộ đồn ngủ Cả Becky cũng vậy Chúng bài đầy giường búp bê giấy Anh sắp đi đâu vậy? Darlene hỏi Qua nhà David Tớ trả lời Và nói tiếp Thậm chí là không nhìn con bé Nôn được ăn trưa ở nhà Để viết hâu ghê Món salad gà có dứa sắc lát nè Đồ chua với lại khoai tây chiên Lại còn có cả bánh sô-cô-la Hạnh nhân có kem cà phê Với lại mật sô-cô-la nữa Thật ra tới nào có biết Tớ sẽ được ăn gì đâu Chỉ án chừng được như vậy thôi Bây giờ tới đã mặc đồ xong Darlene tuột xuống khỏi giường Và hét với xuống bếp rằng Tại sao nhà mình không bao giờ ăn bánh sô-cô-la hạnh nhân hết vậy? Còn tớ thì chuồn đi vừa đúng lúc. David đã ở trong xe với mẹ lúc họ ghé đón tớ. Lần thứ nhì trong ngày, Silo tưởng là nó sắp được đi đâu đó. Thế mà thậm chí không được đi đâu ra khỏi nhà hết. Tớ ôm nó một cái, rồi bảo với nó rằng khi nào về tới thì tụi mình sẽ chơi chạy đua, rồi tớ trường ra ghế sau cạnh David. Bởi vì bọn tớ luôn quậy tung cái phòng của David, cho nên mẹ nó không thích có thêm con chó chạy quanh trong nhà. Lễ tạ ơn vui hơn, Matty Mẹ David hỏi Bác Howard có mái tóc vàng Mặc áo lạnh dày cợp màu trắng Bác ấy là giáo viên trung học Còn bố của David thì làm việc cho báo Tyler Star News Ơ nhỉ? Thằng David nói Bữa ăn tối với lại trước sao? Chả có gì đặc biệt hết tôi đáp Cũng được thôi Hắn có xuyến không? Dĩ nhiên là không Nhưng mà hắn vẫn còn bớt lắm Hắn sẽ phải mang cái chân bó bột ít nhất là một tháng nữa đó. Cháu có thể chút thay đổi nào nơi ổng không, Mati? Bác Howard hỏi và qua giọng nói tôi biết bác ấy chẳng trông mong gì là có. và không nhiều, nhưng mà bố cháu nói là ổng đang cố gắng. Tôi đáp. David và tớ kể cho nhau nghe tất cả những món được ăn trong dịp lễ tạ ơn. Và sau khi xe chạy xuống con đường lộng gió, qua khu Lito, và qua bưu điện Friendly, chúng tớ đã tới nhà David. Một ngôi nhà 2 tầng là bốn nếu mà tính luôn gắt máy và tầng hầm. Và còn có cả hàng hiên chạy suốt ba mặt nhà. David thì Thào nói nó có một bí mật mà sẽ chỉ cho tớ biết khi nào cả hai đứa vô phòng nó. Cho nên trong lúc mẹ David chuẩn bị bữa trưa, hai đứa tớ đi lên lầu. Trong phòng David có một tấm bản đồ thế giới trên tường như một quả địa cầu trong tủ sách. Trừ chiếc giường tầng ra thì phòng ngủ của David Howard trông giống như trường học. Có bàn ghế nè, có bảng và bách khoa toàn thư nữa Ngay khi chỉ còn hai đứa với nhau David đóng cửa phòng Ê, biết cái gì không? Cậu biết cái trận cãi nhau của trước Traver Trước khi hắn bị tai nạn không? Sao hả? Tớ nói Với ai đó ở bên chứ gì? Ừ, David đáp Nè, cái ông đó mất tích rồi đó Chuyện đó đã lên báo tuần này Vậy à? Tớ nói Bộ chất dính dáng gì đến chuyện đó hả? Hắn phải nằm một chỗ mấy tuần nay vì cái chân gãy chứ bộ. Mắt David lé lên giống hai chiếc bút thử điện. Ổng mất tích kể từ trước khi Chuck bị tai nạn lận cơ. Gia đình ổng giờ mới trình báo đó. Cậu có dám cá là Chuck đã giết hắn không? Cái gì? Tớ thì tớ nghĩ Chuck đã tìm cách phá quỷ cái xe hắn để mà quỷ luôn chứng cứ. Cậu nói tiếp đi. Tớ nói. Và giết luôn chính mình chứ gì? Cậu điên quá à. Matty, tụi mình phải điều tra ra chuyện này. Tới cá là tụi mình sẽ thấy máu trên ghế hay là cái gì đó đó. Thằng David bắt đầu hăng lên. Thôi đi, nếu mà có máu trên ghế thì đó là máu của chết thôi. Tôi bảo nó. Thằng David lắc đầu. Ý, tôi đoán là như vậy. Chuck và cái ông đến từ Ben kia lại quýnh lộ một lần nữa. Và Chuck giết ông ta luôn. Có thể là hắn không có cố ý đâu. Nhưng mà hắn đã giết. Rồi quẳng cái xác vô buồn lái giấu ở trong đó Rồi đem chôn Và cố dàn dựng một tai nạn Để cho máu nào ở trong xe Cũng sẽ giống như máu của hắn Trí tưởng tượng của thằng David Đã từng khiến hai đứa gặp rắc rối Và tôi biết sẽ xảy ra chuyện gì Nếu mà Chuck bắt được hai đứa tớ rình mò Quanh cái xe tải của hắn Không, tôi nói Ga đã sửa chiếc xe đó cho hắn Sau tai nạn, rửa hết trong ngoài rồi Nếu mà có bất cứ dấu vết gì thì cũng mất tiêu rồi. Với lại, hắn không để xác trong buồn lái đâu. Hắn sẽ để phía sau chứ. David thở dài. Nó không muốn từ bỏ một ý tưởng thú vị. Nó nói, không chừng trước đã chuông cái xác ở dưới sông rồi đó. À, cái cha nội từ bên trên đó chắc không phải là không ai biết tới. Đến nỗi mà mất tích cả tháng trời mà không ai trình báo hết. Tớ nói, David bảo tớ, Gia đình ổng tưởng là ổng đi thăm bà con ở Cincinnati Cho nên họ mới không có trình báo Tớ thấy có bố làm phóng viên cũng hay Biết hết mọi tin tức trước khi nó lên báo David lại tiếp tục Đâu có gì cấm được tụi mình xem sát bờ sông Chỗ xe tải của chất bị sụp hố đâu Tớ đáp Chắc là mình có thể làm chuyện đó ha Đến đấy thì bác Howard gọi bọn tớ xuống ăn trưa Và hôm ấy có sandwich gà Tây với súp gà Tây Tớ nghĩ tớ đang ngán gà tay lắm rồi, nhưng mà điều thất vọng lớn, lại là chỉ có một phần bánh bò dư làm tráng miệng thôi. Thế nhưng đúng lúc đó mẹ David lại nói, Má này, nếu mà cháu thích bánh sô-cô-la hơn thì bác cũng có. Thằng David nói, Yeah, con thích bánh sô-cô-la hơn. Tớ đáp, dạ cháu cũng vậy. Bác hơi quát miễn cười và đem cất miếng bánh bò đi, rồi quay lại với một dĩa bánh do bà làm và hai cốc kem sô-cô-la bạc hà. Điều duy nhất mà tớ không thích trong chuyện ở nhà thằng David chơi Đó là phải nói năng cho cẩn thận Bác Howard không chỉnh tớ như cái cách mà cô Thornbos đã làm ở trường Nhưng mà bà lặp lại câu tớ nói mà dùng đúng từ Vậy là tớ biết tớ đã phạm lỗi Mùa săn nay đã bắt đầu hơn thứ hai tuần rồi Bà nói lúc rút cái túi trà lọc ra khỏi tách Ít ra thì trước Trevor cũng không có đi săn được Bác nghĩ bố cháu sẽ đi săn vào cuối tuần này, phải không? Tớ đáp, dạ có lẽ như vậy đó ạ. Bố cháu không nhiều săn bắn như người khác đâu ạ. Mẹ David nói, dạ tớ biết là tớ phải lặp lại cho đúng. Bố cháu không có săn bắn nhiều, phải không? Dạ không ạ, thưa bác. Bố cháu không săn bắn nhiều ạ. Tớ nói, con thằng David thì cười ngoát cái miệng của nó ra. Cô Thôn Bót nói tớ đủ thông minh để làm bất cứ nghề gì. Nếu tớ chịu khó học văn phạm, bởi vậy tớ cố gắng. Sau bữa trưa hai đứa tớ đùa nghịch trong phòng thằng David. Nó có cái đèn xoay, và nếu mà bạn đóng hết cửa nẻo đi rồi bật cái đèn đó lên, nó sẽ phát ra những tia sáng lấp lánh, giống như là bông tuyết gì đó nhảy nhót trên tường và trần nhà. Bọn tớ chơi đùa đá đời cho tới lúc chuẩn bị về. Bố Howard vừa tấp xe vào nhà. Mẹ David nói ông sẽ đưa tớ về. Thằng David liền lấy áo khoác gì đi theo. "Họ có tìm được gì thêm về cái ông ở Benden không hả Buck?" David hỏi. Bố không nghe được chuyện gì hết à Chỉ có người bà con của ông ở Cincinnati nói là ông không hề xuất hiện ở đó. Bố, cảnh sát trưởng đang điều tra chứ ạ? David hỏi tiếp. Ông đi điều tra khắp nơi. Bố David đáp. Ngay trước khi tới rời xe, David thị thào. Nhớ nghe lần tới tới sang nhà cậu, tụi mình đi điều tra chỗ bờ sông, nghe chưa? Tớ làm việc cho bác sĩ thú y John Collins ở St. Mary's vào các sáng thứ bảy. Bố trở tớ tới đó sớm, tớ lao sàn nhà này rửa chuồng chó, châm nước và cho thức ăn vô các tô chó ăn và trả lời điện thoại nữa. Đôi khi nếu mà trợ lý của bác sĩ bận thì tớ mang găng tay giày vào và giúp lùa một con mèo bướng bỉnh ra khỏi chuồng chẳng hẳn. Tớ quen biết bác sĩ Collins khi đưa silo tới chết ngừa, ông đã chỉ tớ cách làm cho một con chó thuần tính đi và tin cậy mình trở lại sau khi có ai đánh tháo cho ba con chó kia của chất sống ra. Chưa biết thủ phạm nhưng ai cũng có thể làm chuyện đó Bố của thằng Michael Sean nói Ông còn tính làm như vậy với Chuck nữa Vì tất cả những gì hắn đã làm lúc sai xỉn Chắc chắn là Chuck đã gây thù chú quán rất là nhiều rồi Người ta nói chính cái ông ở bên rên quýnh nhau với Chuck đã làm Mà bây giờ thì cái ông đó đã mất tích rồi Càng làm việc cho bác sĩ Colin Tớ càng muốn trở thành bác sĩ thú y Trợ lý của bác sĩ thú y cũng được luôn Sáng nay tôi đếm số bao thực phẩm cho chó mèo ở trong phòng kho Để biết là phải đặt hàng bao nhiêu Bác sĩ Colin Lubu tới nỗi không biết làm gì trước Vừa chích ngừa xong cho một con chó hay khâu cho một con thỏ Thì liền đó là một con két hay là con rắn Theo như tôi thấy thì bác sĩ Thú Y phải hiểu biết nhiều hơn bác sĩ cho người nữa Bởi vì két với rắn giống nhau chỗ nào chứ Tôi rất muốn biết Tới 11 giờ bác sĩ John Colin tự rót cho mình một tách cà phê Tớ nói, bác sĩ Colin, chừng dài tuần nữa thôi là trước Traver sẽ nhận lại ba con chó của ổng. Cháu không biết làm sao để ổng đừng có làm cho chúng dữ tợn trở lại, bởi vì lâu nay người khác đã đối xử tốt với chúng. À, thì cũng như con người thôi, cháu không bao giờ đoán trước được mấy con chó đó sẽ làm cái gì đâu. Ông bác sĩ trả lời, một số người thì sinh trưởng trong loại gia đình tôi tệ nhất. Sẽ muốn cư xử với người khác theo cách mà họ đã được đối xử. Chó cũng vậy thôi à. Vậy thì chất nên làm gì à? Trước hết, rào sân nhà lại để khỏi phải xích chó nữa. Chó bị xích, biết là nó không thể đánh lại nếu mà bị tấn công. Vậy thì nó sẽ càng cố tỏ ra hết sức dữ tận. Và chất nên thôi đá chó như trước giờ hắn dẫn hay làm, quất gậy lên người chúng. Lẽ bình thường thì nên là như vậy. Giữa trưa, Bố lái xe trip tới đón tớ và chở tớ về theo lộ trình đưa thư của bố. Dài hơn khoảng gấp 10 lần đi thẳng. Đường Sellers, ngõ Dancers, đường Cowhouse Run. Nhưng mà tớ không phàn nàn gì cả. Bố đưa thư cho tớ đem bỏ vào các hộp thư. Và tớ dựng chiếc cờ màu đỏ nhỏ xíu lên để người ta biết là có thư. Như vậy thì họ không phải mất công chạy ra nếu mà không có thư. Ở vùng tớ sống nhà cửa nhỏ tẹo nhưng mà đường phố thì lớn lắm. Bạn sẽ thấy rất tội cho những người chẳng bao giờ nhận được thư từ gì hết. Có người chỉ nhận được mấy tập sách quảng cáo thôi. Nhưng mà cái mà tớ thích là tìm thấy thứ gì đó dành cho bố tớ mà người ta để trong hộp thư. Một miếng bánh nướng chẳng hạn Sáng hôm nay bà Harris để 5 cái bánh sô-cô-la nướng trên đĩa giấy ở trong thùng thư. Bà giấy tay với bố con tớ qua cửa sổ. Và tớ ăn ngay một cái. Chớt um, sắp nhận được lại con chó rồi. Tớ nói. Chùi tay vào quần jean và kể cho bố nghe chuyện bác sĩ John Collins bảo Vì sao xích chó thì làm cho nó hung dữ Bố thở dài Marty à, con không bao giờ thôi đi được sao? Con không chịu thôi cho đến khi có được silo Rồi bây giờ con còn tiếp tục lo lắng cho ba con chó kia nữa hả? Nhưng mà chúng đã thuần đi được một chút mà bố Đáng xấu hổ nếu mà lại xích chúng suốt ngày Thì có thể là như vậy Bố nói Nhưng mà bố chả dạy gì lại đi bảo người khác cách nuôi dạy chó của hắn hít Với lại bố còn có khối chuyện khác để mà suy nghĩ rồi đây Tớ cũng có chuyện khác đang nghĩ đây Và vừa về tới nhà tớ nằm dài ra sàn Gối đầu lên mình silo Và mơ màng đến Giáng sinh Silo là cái đầu gối tuyệt vời lắm đó Từ hôm làm việc cho bác sĩ John Collins tới nay Tớ đã giành dụng được 18 đô la Rồi làm việc cho bác sĩ Murphy chỉ để trừ nợ nữa Hẹn năm ngoái, ông đã khâu vết thương cho silo sau khi bị con chó chăn cừu giống đứt cắn xé. Ở nhà bác sĩ Murphy thì tớ sáng cỏ hàng rào. Ông bác sĩ không ngại đẩy máy cắt cỏ, nhưng mà ông ghét tỉa sáng lắm. Nhưng vì mùa đông sắp đến cho nên ông tìm ra công việc khác cho tớ làm. Tớ cố nghĩ xem mua quà gì cho Dara Lynn? Quà cho Becky thì dễ lắm. Một con gấu bông nhỏ màu vàng, loại dùng để treo lên cây thông. Ôm một cái hộp chứa hai cục kẹo sô-cô-la hiệu Whitman. Mua cho mẹ một băng cassette những bài hát đồng quê mà mẹ thích này Còn bố thì một cốc uống cà phê cỡ khổng lồ Nhưng mà quà cho Dara Linh thì tớ chịu Bởi vì một sự thật phủ phàng là tớ hổng muốn tốn một đồng nào cho cái con nhỏ đó hết Tớ còn nhớ ha Con nhỏ đó ganh tị với từng chuyện tốt lành Đến với tớ Và hả hê khi tớ gặp chuyện tồi tệ Giống như cái lần tớ nhặt được tờ bạc một đô la ở hội chợ Thế là nó điên tiếc lên bởi vì nó không nhìn thấy trước Rồi sau đó, khi mà tới đánh mất tờ bạc khi đi đu quay, nó tuột khỏi tay tớ và bay là là vô đám đông luôn. Vậy là lúc đó, con nhỏ đó đã suýt té khỏi ghế vì cười. Không chuyện gì mà làm nó cười ầm ỉ bằng những khi tớ phải đi ra ngoài, giữa trời lạnh lẽo, để làm những việc mà tớ không thích. Còn nó thì được ở trong nhà ăn bổng ngô. Không biết tại sao cái cảm giác như vậy, nó lại nảy sinh giữa hai anh em nữa. Nhưng mà gần đây con nhỏ đó xấu đi hơn bao giờ hết. Nhưng Dada Linh là em gái tớ Và tới phải tặng cho nó cái gì đó Thế nên tớ quyết định chọn loại kẹo cacao Có ba vị khác nhau Đựng trong cái hộp gỗ nhỏ mà tớ đã thấy ở Sister Vin Tớ không đưa ra một lời nào về việc mời Chuck Traver tới nhà tớ ăn Giáng sinh hết Và vào lúc ăn tối Tớ mừng rỡ nghe mẹ nói Bác sĩ Murphy cho mẹ biết là Chuck sắp đi xa Để thăm bạn bè vào dịp Giáng sinh Chỉ có ông bác sĩ mới tin hắn Bởi vì ai nấy đều biết là Chuck chả có mấy bạn bè Không có bạn mời tới ăn Giáng sinh đâu Mẹ nói Mẹ nghĩ là chất bịa ra chuyện này Để không ai phải thương hại ổng hết ông không chịu nổi chuyện người khác thương hại Tớ cho một tay xuống gầm bàn đút cho Silo một miếng thịt gà Cảm thấy tớ mừng biết bao nhiêu Là Silo thuộc về tớ Chứ không phải là của chất Cậu có biết cậu may mắn như thế nào không hả Chó Tớ nghĩ như vậy đó Nhưng ngay khi tớ đang vui mừng tột độ là Chất sẽ không phá hỏng dịp lễ này Thì tớ được biết ra là lễ Giáng sinh cũng tiêu tùng luôn. Năm nay chúng ta sẽ có đón Giáng sinh kiểu khác. Bố bảo cả nhà, mình sẽ lái xe tới Gladysburg vào cái ngày Giáng sinh và ăn tối với cô Hattie, rồi còn đi thăm bà nội ở nhà dưỡng lão nữa. Tớ còn nói được gì nữa đây? Bởi vì tớ biết đi thăm bà nội là chuyện nên làm, nhưng mà trong lòng tớ chả muốn đi thăm nhà dưỡng lão vào dịp Giáng sinh chút xíu nào. Tớ không nói gì vì biết chắc là Dadalin sẽ nói hộ tớ. Nó sẽ rú lên đến mức người ta tưởng là Nó bị chạc tay vô cửa ấy chứ Đừng có suốt ngày Giáng sinh chứ Nó rền rỉ Con không có muốn ngồi trong nhà dưỡng lão Với lại một bà lão sụp xạo Chôm chỉa răng giả đâu Bà nội đã khét tiếng khắp nhà dưỡng lão Về cái chuyện lấy đồ ở phòng người khác Đa ra liền Bà nội con sẽ chẳng làm như vậy Nếu mà không bị mất trí nhớ Bố nói Thậm chí bà còn không biết con là ai nữa Nhưng mà để cô Hattie phải ở dưới nội suốt mấy ngày lễ thì đâu có công bằng. Mình sẽ làm chuyện gì mình làm được. Darlene ngân nga. Ôi, dáng sinh ơi, tạm biệt mày. Và theo tớ, nó mà không bị giả miệng, quả là có phép màu. Chủ nhật tuyết rơi, đợt tuyết lớn đầu tiên của mùa đông. Mẹ thì không thích lớp tuyết bị hỏng, bởi vì đầy dấu chân. Nhưng mà đành như vậy thôi. Mẹ với bé kia mang bốt. Và mặc áo lạnh Và khi cả nhà tìm được nón và găng tay xong Mẹ cho chúng tớ sổ lòng 5 phút đầu tiên sổ lòng ra ngoài Là chỉ để mấy anh em tới cười giỡn với Silo Cái cách nó phóng trên tuyết Mất hút ở dưới đó Rồi nó lại giọt lên Cứ như một chú cá heo vậy Bố mẹ cùng bước ra hàng hiên đứng nhìn Một cục tuyết to đùng Rớt từ trên cây xuống trúng đầu Silo Bọn tớ ném tiếp bóng tuyết vào mình nó và Silo cố gắng bắt cái bóng bằng miệng. Nó chạy vào sủa, và rượt đuổi, và bị trượt. Và tới lúc bố lôi chiếc xe trượt tuyết của nhà tớ ra, thì khắp nơi đã đầy dấu vết chó lăn lộn rồi. Darlene kéo chiếc xe trượt tuyết lên đỉnh đồi, còn tớ thì na con Becky lên. Tớ ngồi vào xe, kẹt Becky giữa hai gối, gót thụt sâu vào trong tuyết. Kế hoạch đó là Darlene sẽ đẩy xe một cái, rồi nhảy vào ngồi sau lưng tớ. Nhưng khi tớ nhớt chân lên và Daraline đẩy Con nhỏ té khuyệu gối Thế là chiếc xe lao đi mà không có con nhỏ đó Darlene kêu thất thành giống như bị ai giết vậy Tớ đưa Becky và xe quay trở lại Lần này Darlene ngồi giữa Còn tớ thì bỏ đằng sau Chúng tớ bay giọt xuống đồi Ngưng lại ở giữa nhà kho và chuồng gà Vừa tính bắt đầu lần trượt thứ ba thì Một tiếng súng giang lên Rồi một tiếng nữa Tiếng súng dẫn từ trên đỉnh đồi nhà tớ Chúng tớ thấy một con khoảng đực Băng giọt qua bãi đất Má bố hét lên Mấy đứa, quay trở vào nhà, mau lên Chúng tớ bỏ chiếc xe trượt ở đấy và chạy về nhà Chúng tớ biết là không phải là George Traver ở trên đó Nhưng mà cho dù khu rừng nhà tớ đã gắn bản bố cáo Vẫn luôn có những người săn trộm khác, những tay súng khác nữa Ôi, em ước mùa săn này qua cho rồi Mẹ nói, đóng sập cánh cửa lại sau lưng